đã nằm trên giường bao lâu lòng rối bời nhưng cô vẫn cố gắng suy nghĩ hồng tìm kiếm một câu trả lời kết quả chỉ là những nỗi xót xa càng nhiều hơn ưng chí hoành người đàn bà hoàng mỹ đủ bề mẹ của chung lâm nhuận là chủ tịch hội đồng quản trị công ty địa ốc dầu sụ tại sao lâm nhuận phải đi thuê nhà ở một mình công ty đắc quản có vô số mối liên quan đến ông lý bá thùy tại sao ông thùy vừa chết thì lâm nhuận đến đây ở anh ta đang tìm kiếm cái gì hoặc nói cách khác anh ta đang chờ đợi cái gì có liên quan gì đến bức tường kép hay không tập đoàn đắc quản có liên quan đến cái chết của cả nhà ông lý bá thùy hay không điều đáng sợ nhất là lâm nhuận giấu nhẹm nguồn gốc của mình anh ta yêu cô là thật hay là giả vờ thảo nào anh ta vẫn dưng trước đám tiền khổng lồ của viên thuyền vì gia sản của cha mẹ anh ta chắc phải vượt xa bốn cái vali ấy thực chất anh ta đang muốn gì rất dễ hiểu anh ta tiếp cận cô là phải có ý đồ riêng tư giao cố nhớ lại xem có điều gì đặc biệt hay không sau khi anh ta được cha mẹ đón về để nghỉ chữa bệnh thì các vụ giết hại liên tiếp xảy ra với cô như vậy mục tiêu là cô chứ không phải là ai khác cả hôm cô sắp đi thư viện anh ta còn dặn dò em hãy cẩn thận thế rồi xảy ra vụ việc đáng sợ tên đi mô tô định chôn sống cô điều này chứng tỏ anh ta chắc chắn đã biết cô sẽ gặp nguy hiểm sau khi cô kể với anh ta về chuyện trương sinh và điền xuyên đang giúp cô giải mã chuỗi ký tự mà viên thuyên để lại thế là có kẻ theo dõi cư xá thông gian rồi xảy ra vụ rò rỉ khí gas và nổ tung căn hầm sau khi thường uyển chuyển đến ở cùng với cô anh ta biết cô vẫn ngủ ở phòng anh ta nên đêm hôm nọ Một con dao găm đã cắm vào bộ ngực tươi trẻ của Thường Uyển Cũng chính cô nói cho anh ta biết Đồng thủ rất quan tâm đến các vụ án liên quan đến cô Cử vệ sĩ bảo vệ cho cô Thế là người sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi hào hùng và quả cảm ấy Trở thành hàng rào ngăn chặn ý đồ sát hại của bọn chúng Nên đồng thủ đã bị chúng ám hại Toàn thân tư dao lạnh rung từng hồi Lòng cô hết sức đớn đau Thì ra cõi đời là thế Toàn những thứ ghê tởm Tại sao sau khi những mối nguy hiểm Mà Lâm mang và Lưu Dục Chu đe dọa cô đã hết Thì nguy cơ chết chóc lại liên tiếp ập đến Cô là một cô gái bình thường Không có vấn đề gì phức tạp Không chức vụ địa vị cao Khả năng duy nhất chỉ có thể là Vì cô đã biết những điều không nên biết Chẳng hạn bức tường kép ở đây tư giao chợt tỉnh ngộ tất cả mọi chuyện đều xảy ra khi cô nghi ngờ lịch thu có liên quan tới đau thương đến chết và bắt đầu tiến hành điều tra những bí mật về ngôi nhà này điều đó chứng tỏ có kẻ không muốn cô biết những bí mật về ngôi nhà hay nói cách khác kẻ muốn giết cô cho rằng cô đã biết những bí mật có thể gây nguy hại đến quyền lợi sát sườn của chúng Nhưng kẻ nào định giết cô Nếu không có được những phát hiện vừa rồi Về Trung Lâm Nhuận Thì cô vẫn như Đang ở trong thiên la địa võng Lúc này Phán đoán duy nhất của cô Chỉ có thể là Tập đoàn đắc quản Còn Trung Lâm Nhuận Là tay chân đồng lõa Để sát hại cô Thảo nào gần đây Đối với cô Anh ta cứ mập mờ khó hiểu Quan hệ nửa vời ẩm ờ Nhưng nếu anh ta Thật sự có ác ý, thì tại sao lại nói qua điện thoại, nhắc nhở cô sắp gặp nạn, tại sao lại mạo hiểm xông qua đám lửa ở thôn quái gì để cứu cô, có lẽ ở đây vẫn còn nhiều uẩn khúc. Nhưng dù sao đi nữa, anh ta đến đây ở vẫn là có ý đồ riêng, anh ta chưa từng kể với cô về hoàn cảnh bản thân và mối quan hệ kinh doanh giữa tập đoàn Đắc Quảng và ông Lý Bá Thụy. Khi đi cùng cô và hang quan tài, phát hiện ra đám tiền của viên thuyên, anh ta cũng không nói có khả năng đây là tiền của ông Lý Bá Thụy, giả sử không gây gắt coi việc giấu biệt về bản thân là sự dối trá thì việc anh ta nói bà mẹ mình chỉ là một viên chức bình thường rành rành là sự lừa dối ghê gớm một con người có thể bọc lót bản thân rất kín có thể chôn giấu bí mật sâu đến vậy có đáng để cô đối xử tử tế hay không nếu không thể thì còn nói gì đến tình yêu chân thành trực giác của cô trước kia đều không sai Trên đời không thể có sự hoàn mỹ, tình yêu tuyệt đẹp chẳng thể bỗng dưng trên trời rơi xuống. Cô đâu có thể gặp mây đến thế. Từ khi cha mẹ qua đời thì sự vui vẻ cũng bỏ cô mà đi. Tư Giao nhớ lại những ngày yêu đương với Lâm Nhuận. Thực chẳng khác gì ngọn đèn tàn vụt sáng lần cuối Bởi vì chắc chắn rằng cô sẽ phải đầu thương đến chết Tư dao nhẹ khép đôi hàng mi Nước mắt theo khóe mắt lăn xuống gối Có lẽ thứ mà cô bị mất là tình yêu mà không bao giờ cô có được Thứ sắp bị mất có lẽ là sự sinh tồn mà cô không nên có Qua đôi mắt nhạt nhòa cô bỗng nhận ra một bóng người áp Sát bình cô, cô kinh hải kêu lên, mở to mắt, Thì xa là Lâm Nhuận, hai tay đang bưng một cái chăn lên, Ờ, dạo dạo, anh đi mà, Thấy em đang ngủ, anh sợ là em sẽ bị lạnh mà, Lâm Nhuận hiền hậu nói, Cô thầm nghĩ, đồ giả dối, Ờ, em chưa ngủ mà, Cảm ơn anh, Ờ, nhưng anh làm em dập cả mình nè, Tư Giao lạnh lùng nói Sao vào phòng em mà anh không gõ cửa vậy? Lâm Nhường ngẩn người Ờ, uh, anh, ờ, uh, anh cũng cần gõ cửa à? Ờ, uh, anh có gõ cửa mà Nhưng chẳng thấy em lên tiếng Anh thấy cửa khép hờ Thế là vào để hỏi thăm em mà Đã mấy ngày không thấy em rồi Kể từ ngày hai người yêu nhau Lâm nhuận rất nhiều lần Bước vào như thế Nhưng chưa lần nào Bị lạnh nhạt như lần này à, Em rất mệt lắm Em muốn nghỉ một lát à, Anh đã nhận được tin nhắn của em Bảo là anh đi khám tim mạch Anh thấy hơi lạ lạ Cho nên là muốn hỏi em cho rõ một chút mà Tại sao em lại bảo anh phải đi khám ngay ừ, Anh không hề thấy người khó chịu đâu có phải là em đã có thông tin gì mới không dù tôi biết lúc này cũng không thể nói với anh tư giao lại chợt nghĩ anh ta cũng đã vì sự an toàn của mình cùng mình đi vào hang thập tịch rồi trở thành một nạn nhân mới của đau thương đến chết nhưng cũng chẳng phải anh ta hy sinh vì cô mà có lẽ anh ta rất muốn biết viên thuyên đã giấu cái gì trong hang đó có phải những thứ của ông lý bá thụy hoặc những thứ mà tập đoàn đắc quản không muốn cho anh ta biết không ờ không có gì đâu ờ anh cũng biết rồi mà pháp y nói là khi thường uyển chết quả tim có vấn đề cho nên em nghĩ là liệu điều ấy có liên quan tới lời nguyền đau thương đến chết hay không tức là hễ ai cứ vào đó thì đều sẽ mắc bệnh tim chăng anh ờ uh, anh anh cũng sắp cần đi khám bệnh đi Xem thử là tim có tốt hay không? Có lẽ chẳng có câu nào giàu ẩn ý như câu này. Xem tim có tốt hay không? Trong tiếng Trung Quốc, tâm nghĩa đen là quả tim, nghĩa bóng là tấm lòng, lòng dạ. À, thôi được rồi, anh sẽ đi khám. À, cảm ơn em. À, vừa nãy em... em khóc à? à? Có điều gì không như ý vậy? có thể cho anh biết được hay không hay là em tức là vì mấy hôm nay anh anh không ở nhà với em lâm nhuận rất thông minh nhưng cũng không nhận ra từ dao nói bóng gió xa xôi vẫn hỏi han ôn tồn tỏ ra nồng ấm đến nỗi cô phát sợ <cười> em đâu có phải là đứa trẻ con mà cần có người ở bên cạnh anh cũng đâu phải là chồng của em Đâu cần ngày nào cũng cặp kè như vậy. Giọng tư dao càng lạnh tanh. Người thộn đến mấy, Cũng nhận ra tâm trạng của tư dao, Lâm nhuận là người hay tự cao, Mặt hơi biến sắc, Anh bước ra cửa và nói, um, Thôi được, anh để cho em được yên. Em nên nhớ là, Lúc em khó khăn nhất, Anh nhất định sẽ ở bên em. <cười> tôi thì tôi tin rằng, anh sẽ đẩy tôi đến chỗ chết thì có lúc lâm nhuận đưa tay xa đằng sau đóng cửa tư dao vùi đầu vào gối khóc nức nở vẻ như chứng cứ đã rành rành nhưng liệu có phải Cô trách nhầm anh ta không Chẳng hạn cô cứ tưởng Người trong tấm ảnh là Lịch Thu rốt cuộc là tại cô xem lướt Cộng với mắt nhập nhèm nữa Đó là ảnh của sở sở Cô em cực giống Lịch Thu Vậy thì liệu bà Ưng Chí Hoành kia Có phải chỉ là suất giống bà mẹ của Lâm Nhuận không Công ty đắc quản của Ưng Chí Hoành Ở tận Hải Nam Mà cha mẹ Lâm Nhuận thì ở Tứ Xuyên Xa nhau như hai địa cực Tư Giao cầm máy di động Nghỉ ngơi một lát Rồi gọi cho Trương Sinh Khoảng 10 phút sau Trương Sinh trả lời à, Cơ bản có thể khẳng định được Là người phụ nữ tên ưng Chí Hoành Có liên quan đến số điện thoại Mà bạn cho tôi đó Tôi đã gọi Và một phụ nữ đã nghe mấy Giọng nói rất nặng lắm Tôi hỏi bà ưng Chí Hoành có nhà hay không Thì bà ta nói là Đã đi vắng Giọng nói có vẻ cảnh giác lắm Và hỏi lại là tôi gọi từ đâu đến? Tại sao là có số máy này nữa? Ờ, anh đã dùng điện thoại gì vậy? Ờ, dĩ nhiên là tôi dùng máy điện thoại công cộng trong trường Sẽ không để lại dấu vết gì hết cả đâu Ờ, thôi cảm ơn anh Anh đã giúp tôi rất là nhiều Tuy đã đoán trước được kết quả là thế Nhưng tư giao vẫn rất ảo não <cười> Tôi biết mà Bạn có ý tốt với tôi Để để cho tôi được quấy rối phủ bà Như vậy thì ừ, Tôi sẽ có cơ hội cũng nên à, Anh nói vớ vẩn gì vậy Chỉ duy nhất một lần này thôi Anh sẽ không còn cơ hội quấy rối nữa đâu Sao? Anh Điền Xuyên vẫn ổn chứ À rất khá Cậu ấy đã quyết định phá tan màn đêm rồi Đi làm ở một công ty ừ, Nhưng vẫn rất còn ấm ức không vui lắm chắc là vì nhớ huyết trích tử mà <cười> đôi lúc thì tôi rất muốn lấy được một triệu phú để có một ít tiền đưa cho cậu ấy làm vốn mà thực hiện ước nguyện mà <cười> anh thiệt là tư giao cảm động đúng là một tình bạn chân thành ừ, thôi nào ừ, không làm sao được huyết trích tử thì lại càng hay mà bọn học trò sẽ bớt vùi đầu vào trò chơi điện tử này nếu mà anh rỗi rãi thì tôi lại muốn nhờ anh giúp một việc dùm cho. tuy tuy tôi chẳng phải là phú bà nhưng mà ở đầu máy bên kia trương sinh đang cười hình hệt tôi <cười> tôi phục bạn đó một cô gái mảnh khảnh đã trải qua bao phen khiếp hải mà mà vẫn có thể lạc quan được như thế. <cười> tư giao thầm nghĩ anh đâu biết được nỗi khổ của tôi cô cũng cười cười. <cười> Tôi thiệt ra thì chỉ là điếc không sợ súng đó mà thôi Trương sinh im lặng trong giây lát à, <cười> Xin lỗi nha à, Vừa nãy tôi phát huy trí tưởng tượng quá mức rồi Khiến mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành là bạn phải tự ti với à, Phải tự ti với người điếc Kết quả thì thiệt là chẳng hay ho gì cả à, <cười> Thôi nào ta nói chuyện nghiêm chỉnh nhé Vì sư huynh của anh có cái máy quét ba chiều anh còn nói là anh ấy là một cao thủ về đồ họa vi tính ừ, liệu anh ấy có thể phân tích hình ảnh quay phim được hay không anh tử phóng có một đĩa dvd copy từ và nhờ vị sư huynh ấy phân hình mà ừ, tôi sẽ mượn và nhờ vị sư huynh ấy phân tích giùm xem là trong đó có trò ma mãnh gì hay không ví dụ như là bị cắt xén hay chắp vá gì đó mà vừa nãy tư giao đã nghĩ muốn điều tra xem công ty đắc quản có liên quan đến cái chết của gia đình ông lý bá thùy không Thì trước hết Phải chứng minh được rằng Họ chết không phải là do Tai nạn giao thông đường thủy bình thường Trương sinh nói Để tôi hỏi đã à, Rồi sẽ gọi lại mà Tư giao đặt điện thoại xuống Đã 9 giờ tối Cô tạm quên cái đói Đến gõ cửa phòng quách tử phóng Anh ra mở cửa, nhìn tư dao một lượt từ đầu đến chân Nhận ra cô rất ảo não và chán nản Nên thật sự quan tâm hỏi à, Tôi vừa thấy Lâm Nhuận đi từ trên gác xuống Trông thì rất là thiểu não lắm Hai người đang cãi nhau nữa phải không? À, thôi nào, không có gì quan trọng đâu anh à Tư dao cố gạt đi à, Tôi nghĩ là Dù hai người có vấn đề gì đi nữa Thì thì tôi Tôi vẫn mong cô là Hãy tin ở trực giác của bậc đạn anh là tôi đi Cậu ấy đã yêu cô rất sâu nặng mà Tử phóng nhớ đến Hồi xảy ra vụ nổ Ở cư xá Thông Giang Một ngày đằng đẳng tựa Ba Thu Và tiếng nuc nở Của Lâm Nhuận trong điện thoại <cười> Nằm gioi các anh mà Cũng có trực giác sao Tư dao lẩm bẩm Ờ thì vâng tôi tin anh mà Tôi đang định nói chuyện với anh về anh Nhuận đó Tôi còn nhớ là Khi tôi mới đến đây Có lần anh đã kể với tôi Hồi nhỏ anh Lâm Nhuận Từng dập giải cờ tướng và cờ vay của thành phố Nơi anh ấy đã sống có phải không ừ, Sau đó anh ấy cũng nói như vậy đó Nhưng mà Tại sao anh lại biết thông tin này được chứ Tử phóng nhíu mày Ờ Sao cô lại nhớ đến chuyện này vậy Ờ Kìa, yeah. sao lại ngờ nghệt thế? À thì, quá đơn giản mà thôi Khi tôi mới dọn đến thì... Thì khi anh dọn đến thì anh Nhuận đã vào đây ở rồi Có đúng không? À thì đúng, anh ấy đến đầu tiên Sau đó là lịch thu Tôi là thứ ba Có lần sang phòng anh ấy ngồi trò chuyện Thì thấy anh ấy có vài cuốn sách cờ tướng cờ vay Tôi thì tôi vốn mê món này lắm Thế là hai bên đỏ sức thử mà Chỉ trong một giờ thôi Mà tôi thua liền tới ba ván lần Tôi bèn hỏi tại sao mà anh ấy thắng tôi dễ dàng như vậy Thì anh ấy chỉ im lặng mà thôi Tôi ngờ ngờ Bèn vào thư viện tra cứu Thì thấy tờ báo địa phương Của hơn chục năm trước đó Có đăng tên anh ấy đã từng đoạt giải quán quân mà <cười> Anh thiệt là cũng rỗi rãi nhỉ Đâu có tôi chỉ tò mò thôi Tố chất của một phóng viên mà Hồi mà cô dọn đến đó tôi đâu có biết mà cô sẽ giao cho tôi lắm việc thú vị như sau này đâu ừ, thôi anh vẫn nói là liên hệ với bên công an phải không ờ, như vậy thì vụ án đồng thù bị ám hại đã tiến triển tới đâu rồi thiệt lòng mà nói thì hàng ngày nghĩ đến anh ấy bị hại chỉ vì điều tra các vụ án liên quan đến tôi tôi tôi tôi tôi rất khổ tâm lắm anh à thì tôi cũng thế mà Nhưng cô đừng tự dằn vặt mình vì sự việc này nữa. Nó đâu có đơn giản như vậy đâu chứ. Gần đây thì tôi càng hay nghĩ rằng, chưa biết chừng cái chết của đồng thù lại liên quan đến cái chết của gia đình ông Lý Bá Thụy nữa. Cô nên nhớ là anh ấy rất nghi gia đình đó bị giết hại mà nên đã sơ bộ điều tra nhưng sau đó thì lại lên làm đội phó bị phân tán tinh lực vào nhiều vụ án khác nữa hơn nữa là cũng vì các đầu mối điều tra rất là mờ nhạt cho nên anh ấy mới tạm gác lại vụ việc này sau khi anh ấy hy sinh thì anh em cảnh sát đều sững sờ và rất phẫn nộ cả có điều là ý kiến trong nội bộ thì lại khác nhau lắm những người vốn là cấp dưới của đồng thù thì lại cho rằng cái chết của anh ấy Liên quan chặt chẽ với cái chết của Thường Uyển Hùng thủ đã vạch kế hoạch điều hổ Ly Sơn Những người khác thì lại cho rằng Hai vụ án chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi Đúng là cô liên tiếp gặp nguy hiểm thiệt Nhưng động cơ sát hại Thường Uyển Hoặc nói là sát hại cô Không có mấy rõ ràng chút nào đâu Hồi đó cô được bảo vệ Nhưng nếu đối phương đủ kiên nhẫn mai phục Thì vẫn có thể tìm được cơ hội để ra tay với cô mà Chỉ đâu có cần thiết mà phải khiêu khích cảnh sát làm gì chứ Đây rõ ràng là hành vi của một bọn người ngông cuồng Bất chấp tất cả mà Cho nên là khả năng lớn nhất vẫn là bọn tội phạm Trong vụ Đô tin đó Mọi người thì nhất trí nhận định là Vụ Đô là một tập đoàn tội phạm có tổ chức Vì thế là chúng mới ngông cuồng như vậy đó Ờ tức là Ờ tức là đa số cho rằng Việc đồng thủ chết liên quan đến vụ án Đô Tinh, Nên vụ án liên quan đến tôi Đã bị gác lại rồi chăng Đâu, tất nhiên vẫn có người chuyên trách chứ Sông trọng điểm vẫn là vụ đô lanh tin Vì mức độ nguy hiểm của nó đối với xã hội rộng lớn hơn Và hệ quả nguy hại mà vụ đó lại tiếp tục phát sinh nữa mà Khi hăng lên, tử phóng khó tránh khỏi dùng từ không chuẩn Anh nói xong, lập tức cảm thấy ân hận Như vậy có nghĩa là tôi thuộc thời quá khứ Nên phải tự lo cho thân chứ gì Đâu, đâu có, tôi luôn luôn cảm giác chúng ta đang chạy đua với thời gian mà... Nhưng kết quả thu được chỉ là các đầu mối mong manh mà thôi... Và ngay trong chúng ta cũng còn tồn tại vấn đề tín nhiệm nhau nữa... Không phải là vấn đề tín nhiệm gì cả đâu... Là bạn, các anh đã bỏ nhiều công sức để giúp tôi mà... Các sự việc xảy ra gần đây đã nhắc nhở tôi... Phải gắn hạn chế, đừng để các anh bị lôi cuốn vào mà... À, nếu vì như vậy mà Các anh cảm thấy có phần xa cách thì Thì thôi Tôi tôi mong các anh bỏ quá dùm cho à, Nhưng mà tôi thì tôi luôn nghĩ là Chúng tôi phải có trách nhiệm với cô Với sự an toàn và tính mạng của cô mà Là phóng viên thì Tôi rất thường nhạy cảm với các sự việc chưa được biết Tuy nhiên tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô Nếu khi nào cần giúp đỡ thì Thì cô đừng có e ngại gì cả Ờ Không phải thế đâu Tôi là muốn anh giúp đây này Ờ Anh Anh Anh có thể cho tôi xem lại Mấy cái đĩa ghi hình của hệ thống giám sát Trước và sau khi gia đình ông Lý Bá Thùy gặp nàng hay không chứ Trương Sinh vào phòng tư giao, bước thẳng đến trước máy tính, tra đĩa DVD vào ổ chạy đĩa. À, sư huynh của anh đã phân tích xong rồi à? Nhanh thiệt đó. Tư giao mừng sở reo lên. À, tôi đã nghĩ lại rồi, chỉ khi nào thật cần thì mới nhờ đến anh ấy mà thôi, để tiết kiệm thời gian mà. Trương Sinh nói, Nè, trước khi xem các hình ảnh này, tôi thử nhắc bạn, bạn còn nhớ điền xuyên có khả năng đặc biệt gì hay không chứ ừ nhớ chứ vì bộ óc không chất nhiều chuyện cho nên là anh ấy có trí nhớ rất tốt có phải không nào tư giao nghĩ thì ra lại là công lao của điền xuyên trên màn hình là hình ảnh sáng sớm hôm gia đình ông lý bá thùy gặp nạn Ông lái xe ra cửa Mọi người lần lượt lên xe Không có dấu hiệu bị cắt xén gì cả Tức là các hình ảnh này Đều đúng Từ đầu đến cuối Hình ảnh vẫn được ghi thời gian Không thấy có vấn đề gì Sao? Bây giờ tôi cho tua nhanh nhé Bạn xem xem thử đi là Có nhận ra cái điều gì không nha Toàn là các hình ảnh xe chạy ra Phóng đi Sau đó là tỉnh lại Ờ... Uh... Tôi không nhận ra có vấn đề gì cả trương sinh cho lùi lại một đoạn ngắn Nào Nhìn kỹ thử xem đi ừ, Anh nói Anh nói đi Anh nói dùm đi vậy mà Tôi xin chào thua Ôi cái cô học trò này Thế thì tôi gợi ý vậy đây Bây giờ thì Hãy nhìn các bóng cây trên mặt đất đi Anh lại tua nhanh Khi xe chạy đi thì trời chưa sáng rõ đèn đường vẫn còn bóng cây trước cửa nhà hắt xuống mặt đất sau đó trời sáng dần đèn đường tắt dần dần hiện ra bóng cây do ảnh mặt trời tạo nên trương sinh nhấn nút dừng rồi cho chạy với tốc độ bình thường a tư dao khẽ kêu lên vì thấy bóng cây trên mặt đất chợt biến mất sao thấy gì chưa dù mặt trời bị mây trô che khuất thì bóng cây vẫn phải từ từ mờ đi nhưng ở chỗ này bóng cây đột nhiên biến mất à cho đến ba giờ sau đó thì mới lại có bóng ờ tức là kể từ lúc bóng cây biến mất trở đi là đoạn phim bị cắt bỏ rồi làm lại phải không đúng thế Nhà ông Thụy dùng thiết bị quay phim giám sát khá tiền tiến Dùng băng kỹ thuật số lưu trữ Thay đổi, chỉnh trang hoặc cắt xẻn lắp ghép Đều thuận tiện các Và đương nhiên là phân tích nó cũng dễ thôi mà Điền Xuyên đã nhận ra chỗ lắp ghép này đó Rồi tôi phát hiện ra vấn đề bóng cây Sau đó tôi đưa cho sư huynh phân tích Chỉ vài phút sau thôi là Sư Huynh đã kết luận chính xác Nó đã bị lắp ghép Tôi bèn hỏi là tại sao Chỉ số thời gian trên phim vẫn liên tục như vậy Anh ấy nói là Ghi hình kỹ thuật số Đã có thể cắt xẻn lắp ghép Thì cũng có thể bắn thời gian vào Anh ấy thì còn cho rằng Người thao tác thậm chí có thể làm xong nội dung trên máy tính Ghi cả thời gian Sau đó thì in sang băng hình Căn cứ vào thời gian đã gắn cho mà đặt vào mấy Để tiếp tục quay thời gian còn lại của ngày hôm đó Dễ thôi mà Kết luận thật đơn giản Băng hình đó đã bị làm giả Nếu không có Điền Xuyên phát hiện Thì mấy ai đã nhận ra nổi Như vậy thì tất cả đã nói lên rằng Đoạn phim ghi cảnh cả nhà ông Thụy chuyển hành lý lên xe không xảy ra vào sáng hôm xảy ra tai nạn có phải như vậy không tư dạo chợt hiểu ra ờ tôi thì tôi cũng nghĩ là thế đó tôi cho rằng những đoạn phim này làm ra là để nhằm ứng phó với hệ thống giám sát của nhà ông thùy nói cách khác là là để ứng phó với những người cần xem nó như vậy mục đích là gì chứ để che mắt cảnh sát chăng Khiến cho cảnh sát tin rằng Gia đình ông Thủy chết chỉ vì do tai nạn giao thông đường Thủy sao chứ Kẻ đã thao tác cái băng hình ấy Chắc chắn đã sử dụng các băng cũ Chọn được cảnh gia đình ông xuất hành vào sáng sớm Mấy ghi băng luôn đặt trong nhà Thì kẻ kia phải lần vào nhà Hoặc trước đó đã có được các băng cũ của gia đình ông Thủy Điều này chứng tỏ ngôi nhà của ông Và gia đình ông đã Bị theo dõi Có lẽ gia đình ông đã bị giết hại Vụ đắm tàu trên sông Thanh An Chỉ là thủ đoạn Để che đậy hành vi giết người Sau khi giết xong Hung thủ chỉ cần thay quần áo của họ Cho khớp với trang phục Đã xuất hiện trong ban ghi hình sợm đó Là sẽ không gây nghi ngờ gì nữa Mọi cách làm Đều nhầm không để cho phía cảnh sát phải chú ý Đúng là cảnh sát đã không chú ý cho đến khi cô nhận được tấm ảnh của sở sở và gia đình ông Thụy. Từ đó, cô bắt đầu quan tâm đến bí mật về ngôi nhà này. Có kẻ đang mong cô biến khỏi mặt đất, để không còn ai nghĩ đến những bí mật của ông Thụy và ngôi nhà này nữa. Rất có thể, Viện Thuyên cũng biết ít nhiều bí mật. Ít ra, cô ấy cũng đã từng vào bức tường kép và xách đi một đám tiền lớn, Liệu có phải kẻ đã hại gia đình ông Thùy chính là kẻ đã gây ra cái chết của viên thuyền không? Nếu không, tại sao cô ấy phải sớm sắp đặt hậu sự và di chúc chứ? Rõ ràng là cô ấy đã cảm thấy mối người cũng như cô hiện nay chưa biết lúc nào sát thủ sẽ bất ngờ ra tay. Nếu những suy đoán này là đúng, thì kẻ nào đã vạch ra mọi kế hoạch chứ? Sau khi trương sinh xa về Từ giao cứ băng khoan mãi Cô lại chui vào bức tường kép Dự định sẽ nhanh chóng Đọc nốt các tài liệu Mà ông Thùy đã cất giữ Xem xem có điểm nào gợi mở chăng Đám giấy tờ còn lại Ngoài một số thư tự qua lại Giữa ông Thùy và các bạn cũ mới Phần lớn là các văn bản liên quan đến Tập đoàn Đắc Quảng Trong đó có một số sổ sách nghi tiễn mỹ thu chi kế toán khiến tư giao rất ngạc nhiên ông thụy là kiến trúc sư nhưng ở tập đoàn đắc quản thì chỉ là một cổ đông công việc ở đây không liên quan gì đến với sở trường của ông tại sao ông ta lại phải ghi chép chi tiết như thế này ông thụy có những điểm khác thường lâm nhuận thì mai danh ẩn tích đến nằm vùng trong ngôi nhà này Tất cả đã nói lên một điều, tập đoàn đất quản có thể là kẻ đầu sỏ gây nên mọi mối nguy hiểm và tội ác. Tư giao lục tìm kỹ khắp nơi, xem xét đủ các thứ bày trên giá gỗ. Trong một kẹp giấy tờ cuối cùng, cô thấy một đĩa CD, ngoài vỏ có in chuỗi ký tự. L 5861 c